anh em nhé, Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh chúng ta tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh để xem hành trình của uh, Giang Thái Huyền và những người ở uh, chiến thần giới như thế nào khi mà chiến thần đã xuất hiện trở lại. Lúc này thì uh, Thạch Cơ và Ngô Tuyết đi thẳng vào sáo huyệt của nhân tộc Cao đẳng. Nơi đó không biết có bao nhiêu thần linh, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thì sẽ gặp phải vây công Giờ khắc này tộc địa của nhân tộc cao đẳng Có vô số thần linh chấn động Hai mắt lấp lé thần quang Liếc nhìn tinh không Ánh mắt mang theo vẻ nghiêm nghị Lão ngũ đã chết Đến tột cùng là ai Mà lại có năng lực thí thần Là chiến thần sau Một vị lão tổ thức thần Tức giận mở miệng Có thể lắm Nhưng thực lực lão ngũ hẳn là đã vượt qua chiến thần Phái người thăm dò xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Một tiếng giọng nói lạnh lùng chuyển đến Bóng người đang xếp bằng trước áo máu Tế luyện hài hối vạn lưới lệnh mở miệng. Thật là nhiều đại dược thần cấp. Ở trong bóng tối Thạch Cơ ngạc nhiên. Đại dược thần cấp xong? Đại nhân, người đang nói cái gì vậy? vẻ mặt của nghê tuyết hoang mang. Không có gì, chúng ta đi thôi. Thạch Cơ do dự một chút, chưa có nói ra, đã mang theo nghê tuyết rời đi. Chờ lão giả tu luyện một lần nữa, mới tiến vào trong chiếc nhẫn chuyển tống mà rời đi. Ở chư thiên môn thần bí trì địa, Thạch cơ và ngây tuyết trở về, đám người ngao bính trong nháy mắt liền tiến lên. Có phát hiện gì không? Về mặt của đường tăng kích động, ngao bính nuốt một đại dược thần cấp, thực lực đã mạnh lên rất nhiều. Liệu vì thạch cơ này sẽ có kỷ ngộ tương tự hay không? Thạch cơ lắc đầu, bí mật truyền âm nói. Nhân tộc cao đẳng, ngoại trừ một vi cường giả, thần cấp, tế luyện vạn giới lạnh ra, còn lại hầu như đều là đại dược, rất giống như là đám yêu thú này. Có chương tâm phong nhắc nhở, bọn họ vừa nhìn liền có thể nhìn ra, phương pháp luyện đàn đặc thủ này. Có bao nhiêu? Đường tăng truy hỏi. Không nhớ chính xác lắm, năm hay là sáu bị gì đó. Cơ thuyết khẽ nói. À thạch cơ khẽ nói, bây giờ ta đang thắc mắc, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, vậy mà lại lấy thần để mà làm đan Mặc kệ hắn làm gì, lúc nào chúng ta đi săn bằng nhân tộc cao đẳng vậy, đường tăng xoa tay khét lẹt, hẳn không thể lập tức chạy tới đó mà chém giết. Cước tiền cứ làm nhiệm vụ đã nhân tộc cao đẳng cũng không đơn giản như vậy đâu bên trong có mấy luồng khí tức mà ta cũng cảm thấy khó giải quyết thạch cơ nói trong lòng các thần ma giật mình thạch cơ là ai là một thần ma cao cấp là đại đế đỉnh phong mặc dù gần đây không làm nhiều nhiệm vụ nhưng đã mạnh lên rồi ngay cả nàng cũng đều cảm thấy khó giải quyết vậy tên cường giả ẩn tàng của nhân tộc cao đẳng này tuyệt đối là bất phàm hơn nữa lại không chỉ có một tên mấy vị đại nhân mau chóng xuất thủ đi các người vẫn còn muốn những dược liệu này nữa hả Yên Tuyết Hàn bấn mắt nói, bất mãn nói: Các người lén lút hội tụ ở nơi đó, chuyển âm thì thú vị lắm. Sao có chuyện gì mà không nói cho bọn ta nghe? Các người đã có thể chuyển âm, vừa động thủ vừa giao lưu thì hà cớ gì phải tụ tập cùng nhau? Giống như một đám ngồi trà đá vỉa hè thế này. Ngươi Tuyết cũng nói ra chuyện nhân tộc cao đẳng, cả đám áp lực nặng nề, động thủ càng thêm nhanh, nhất định phải bắt những yêu thú này. Thờ dịp trước khi đối phương còn chưa phá mở mà thăng cấp bản thân lên. Bọn họ cũng xác định là thế lực huyết tế vạn giới lệnh phá mở không gian chắc chắn là nhân tộc cao đẳng. Bọn họ muốn bắt sạch những yêu thú này để cho nhân tộc cao đẳng đến một chuyến uổng công vô ích. Thực lực của Ngao Bính đã mạnh lên rất nhiều, lại bắt được càng nhanh, trong chớp mắt liền mười con, hoa một tay đã tới. Chiến thần giới hư không chấn động, một bóng người ngự không mà đến. Chiến thần điện sáng lóa cả mắt, tỏa ra một cột sáng chọc trời. Chiến thần trở về. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, bóng người sừng sững hạ xuống, thần uy mênh mông lan tỏa, khiến toàn bộ con dân của của chiến thần giới phải nhìn người nọ với ánh mắt sùng bái. Cùng ngành chiến thần trở về, một vị đại đế ngự không mà đến, sau đó quỳ một chân trên đất cùng kính nói. Đứng dậy đi, chiến thần thở ơ xua tay, xong giây lát tiếp theo lại kinh ngạc không thôi. Người đã thành đế rồi. Hồi bẩm chiến thần, đệ tử vừa mới bỏ ra một ít tiền mới thành đế không lâu. Vị đại đế này cung kính trả lời Chiến thần Ta cũng thành đế rồi Lại thêm một vị đại đế bay tới kính cẩn lên tiếng Ta tiêu ít tiền hơn y Chiến thần ta thành hoàng rồi Chiến thần trận trắng mắt ra Cái định mệnh Chuyện này là sao đây Sao ta không hiểu gì hết cả Chiến thần sững sờ Nếu như nói có một người thành đế Là do giành được cơ duyên lớn thì còn hợp lý Nhưng bây giờ cả đám lại tấn cấp tập thể Tuy ta không quan tâm tới chiến thần giới lắm Nhưng ta cũng biết được một số chuyện Bởi vậy mà ta biết các ngươi đáng lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian mới có thể thành đế thành hoàng được. Chi tiền nghĩa là làm sao? Ba vị bán thần đâu? Chiến thần không khỏi hỏi. Bây giờ hắn cần kiếm một người để tìm hiểu mọi chuyện ở đây. Ba vị lão tổ bán thần đang kiếm tiền ở trong thần bí chi địa của đạo tràng. Một vị đại đế nói với vẻ ngưỡng mộ. Bọn họ cũng muốn đi nhưng vừa đột phá thành đế thực lực không đủ. Đi cũng chẳng giúp được gì, có khi còn làm gánh nặng. Đến thần bí chi địa kiếm tiền, chiến thần càng thêm hoang mang Nghĩa là sao cơ? Thần ma đạo tràng là gì? Bán thần không lo tạo tọa chấn cho đàng hoàng ở đây, lại chạy đi kiếm tiền là sao? Thần ma đạo tràng ở nơi nào? Chiến thần nhịn không được mà hỏi. Bây giờ hắn nhất định phải làm rõ rốt cuộc chiến thần giới đã xảy ra chuyện gì. Chiến thần, ta sẽ dẫn ngài đến đó. Một vị đại đế mở miệng. Chiến thần gật đầu, sau đó theo đại đế đi tới chỗ thần ma đạo tràng. Trên đường đi tới còn chưa kịp lên tiếng đã bị vị đại đế kia dặn dò. Chiến thần đại nhân Ngài nhớ là một khi đã bước chân vào thần ma đạo tràng Thì không thể sử dụng sức mạnh Không thể vi phạm quy tắc của thần ma đạo tràng nha Chiến thần chố mắt Quy tắc ở chiến thần giới không phải là do ta lập ra sao Bây giờ ta còn không có quyền quyết định nữa ư Chốc lát sau thì hai người đã đến trước thần ma đạo tràng Chiến thần tiến vào đạo tràng theo đại đế Lúc nhìn thấy chư thiên môn Hắn kinh ngạc thốt lên Vạn giới lệnh Đúng vậy, chiến thần đại nhân Hiện tại vạn giới lệnh đã thuộc về đạo tràng Sau đó dùng nó để mở ra chư thiên môn, cho phép bất cứ ai tiến vào, đại đế cũng không giấu giếm gì. Cho phép bất cứ ai, chiến thần sửng sốt, làm vậy chẳng phải là ngốc sao? Thứ mà vốn dĩ người nào người nấy cũng muốn độc chiếm một mình, nay người lại mở ra để bất cứ ai tiến vào. Tiến thần đại nhân muốn vào thăm quan thần ma đạo tràng trước, hay là muốn vào chư thiên môn để tìm ba vị lão tổ trước đây, đại đế lại hỏi. Đạo tràng, chiến thần giật mình, sau khi nhìn sang kệ hàng bên cạnh thì lập tức ngây người đứng như trời trồng. Ta đang thấy cái gì thế nào? Lẽ nào ta đã tiến vào huyễn cảnh, bây giờ còn đang ở chiến thần giới chứ? Chiến thần nghẹt mặt ra, ở đây có bán huyết mạch thần cấp, công pháp thần cấp và thể chất thần cấp ư. Cấp thấp thì cũng thôi, ở đây còn có cả cấp trung cấp cao. Thần ma đạo tràng chuyên chế tạo, bồi dưỡng, thu mua, thần ma. Danh ngôn của chàng chủ, chỉ cần có đủ tiền là người có thể thành thần, có thể đánh cho kẻ thù phải nghi ngờ cuộc sống. cái mẹ gì vậy chứ? Nhưng mà... à đúng, lời lẽ trí lý. Chiến thần lại nhân, nẻ tình ta dẫn đường, ngài cho ta hai gốc linh dược đế phẩm đi, gã lại đế bên cạnh cởi gượng. Chiến thần trắng dã mắt ra, ngươi là đại đế cơ mà, tác phong của ngươi để đâu hết rồi, còn dám đòi đồ của ta. Ôi trọng vị này là chiến thần ư, Lưu Thanh kích động đứng dậy, cuối cùng cũng gặp được ngươi, trừ thần ma đạo tràng thì ngươi chính là thần đầu tiên còn sống á. Sao nghe câu này lại không thấy may mắn gì vậy nhỉ, nội tâm của chiến thần nhức nhối. Lưu Thanh đã từng gặp qua không ít thần, nhưng đó đều là thần ma của đạo tràng. Còn thần ma hay không phải của đạo tràng thì chỉ mới nghe qua một người, đó là viễn cổ lão tổ thuộc về nhân tộc cao đẳng, nhưng đã bị Ngao Bính ăn thịt mất rồi. Đà tạ Ngao Bính đại nhân, tí nữa mời nguyên ăn xuyên que, Long Hạo phấn khích nói. Không muốn ăn thú biến đổi gen, Ngao Bính trầm giọng nói, chắc chắn sẽ không, Long Hạo vỗ ngực phành phạch đảm bảo. Mấy cái câu này, biến đổi gen là cái gì? chiến thần vô cùng hoang mang hắn quay đầu nhìn sang nơi phát rầm thành ở trong chư thiên môn có hai người đang đi ra một người là thiếu niên trông rất là đáng yêu có thực lực đại đế cực kỳ đáng sợ tiên phú kinh người người còn lại càng đáng sợ hơn đây chẳng phải con rồng đã nuốt chửng viễn cổ lão tổ à chiến thần bội vã bước lên phía trước cung kính nói chiến thần ở chiến thần giới chiến mặc xin ra mắt tiền bối tiền bối đại đế ngơ ngác những bán thần và đại đế vừa mới đi ra khỏi chư thiên môn cũng sững sờ chiến thần trở về câu đầu tiên khi thấy cường giả đạo tràng lại là ra mắt tiền bối sau là ngươi à ngào bính liếc mắt nhìn chiến thần rồi sát hận đầu sau đó sách lòng hạo lên đi ăn xiên que chiến thần chố mắt ra xiên que là gì sao vị tiền bối này lại coi trọng nó như vậy chiến thần đại nhân hư hành và ba vị bán thần bội vàng mở miệng bọn họ kéo chiến thần ra khỏi đạo tràng chiến thần đại nhân chắc hẳn bây giờ ngài đang có rất nhiều thắc mắc ta sẽ giải thích cho ngài nghe Có phải ngươi muốn đòi tiền ta không? Chết, chiến thần liếc nhìn đại đế đang sững sở bên cạnh hỏi một câu. Hư hành trầm mặc chiến thần đã tìm hiểu đạo trang tới mức này rồi à? biết được bao nhiêu chiêu này rồi. khục hục, không cần tiền, hư hành cười khổ. Nói sao nhỉ? Ngài cũng được xem như sư phụ của ta mà, sao ta có thể đòi tiền ngài được chứ? Chiến thần niệm chú cất giữ chiến thần kinh ở chiến thần giới để cho tất cả mọi người lĩnh hội nó, có thể nói chiến thần chính là sư phụ của các võ giả chiến thần giới. Chiến thần thở ra một hơi, bà nãy hắn mới xem lướt qua thương phẩm và đã có tính toán cả rồi. Hắn muốn mua mấy thứ đó nhưng bây giờ phải tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng cái đáng. hư hành bắt đầu thuật lại mọi thứ về thần ma đạo tràng và cả quá trình nâng cao thực lực của chiến thần giới. Lúc này chiến thần cũng ngộ ra, chỉ cần có tiền là được, mà những thứ ở thần bí chi địa trong chư thiên môn đều là vật đáng tiền. Vậy xin que là cái gì? Chiến thần hỏi. Hắn cảm thấy bản thân nhất định phải tìm hiểu mọi việc mà tiền bối xem trọng à đó là một loại thịt xiên cực kỳ đắt đỏ. Võ giả bình thường ăn nó có thể tăng lên chút tu vi và tẩy luyện huyết mạch thể chất, nhưng chúng ta mà ăn thì chỉ có thể nếm vị của nó thôi. Hư hành bĩu môi, ta cũng chưa ăn thử. Người chưa ăn mà lại biết rõ tới vậy à? Chiến thần đảo cặp mắt trắng dã nói. Nếu bây giờ bản thân đã tới đây thì đương nhiên sẽ dẫn các ngươi đi làm giàu. Có ngài ở đây thì chắc chắn có thể kiếm được càng nhiều. Hư hành lập tức nịnh nọt bây giờ bản thần đi tăng thực lực trước chiến thần nói xong liền bước vào thần ma đạo tràng mời xem qua bản hợp đồng này lưu thanh trở tay lấy ra một trang hợp đồng đây là hợp đồng về thiên võng sau khi ký xong thiên võng sẽ bao trùm chiến thần giới đến lúc đó chiến thần giới và chân hư giới thiên viêm tinh thiên ngâm tinh có thể liên lạc qua lại với nhau chiến thần nhìn lướt qua bản hợp đồng chuyện này cần có mấy người mạnh nhất chiến thần giới đến ký cho nên hắn mới nói ta mang tờ hợp đồng này về trước mấy người khác không qua ở đây Để ta tăng thực lực, rồi sẽ tìm bọn họ sau. Lưu Thành gật đầu. Được, vậy ngươi muốn mua gì? Ta muốn bán chiến thần kinh trước. Chiến thần suy nghĩ một lát rồi quyết định bán chiến thần kinh của mình đi. 700 vạn điểm thần ba, thấp hơn cái mà đạo tràng bán 100 vạn. 10 viên thiên địa đan, 3 ngọn lửa pháp tắc. Chiến thần nhìn lửa pháp tắc và thiên địa đan, hai vật này cũng có tác dụng với hắn. Giờ ta đưa đến chỗ tuyển bối. À giờ đưa ta đến chỗ của tiền bối, ta có chuyện muốn thỉnh giáo y, chiến thần nói. Xin hãy trình giấy chứng minh ngoại giao của ngươi ra, nếu như không có chứng chỉ ngoại giao mà cưỡng chế truyền tống thì sẽ bị coi là xâm nhập bất hợp pháp và bị cường giả phạt giam phạt tiền, liều thanh nói với vẻ mặt không cảm xúc. Ta là quan ngoại giao, trả mười vạn điểm thần ma thì ta đưa ngươi đi, linh kiếm đế chạy qua nói ngay. Chiến thần trắng mắt, sao ta cứ cảm thấy là các ngươi, đứa nào cũng vòi tiền ta vậy. Cuối cùng Chiến Thần vẫn quyết định trả tiền để bắt trước Long Hạo truyền tống qua kia, hắn thật lòng muốn kéo gần quan hệ với Ngao Bính, đồng thời hỏi thăm một số chuyện. Việc Ngao Bính nuốt trưởng Thần quả thực dọa hắn sợ chết khiếp, bây giờ biết Ngao Bính là cường giả của đạo tràng đương nhiên hắn muốn tìm hiểu càng nhiều thêm. Còn về phần Thạch Cơ và Đường Tăng thì qua một thời gian rồi tính. Trong một sạp hàng nhỏ đang bày mấy cái bàn ở Thanh Nguyệt Thành chân hư giới, một nhóm người ngồi trên ghế trước mặt là một đống thịt xiên nướng, Long Cạo, Long Hạo uống cạn một hơi, Ngao Bính đại nhân, chừng nào rảnh bắt thêm mấy con nữa, chúng ta tự xử tiếp. Ngao Bính đen mặt, ta biết ngay là tiểu tử ngươi trả tốt lành gì mà mời ta ăn thế này. Hục hục, Ngao Bính đại nhân, chiến thần tìm ngươi. Linh Kiếm Đế khẽ hắng rộng, sau đó trừng mắt nhìn Long Hạo rồi ngồi xuống. Ngao Bính tiền bối, chiến thần ôm quyền lên tiếng. Ngươi có chuyện gì? Ngao Bính hơi câu mày. Tiền bối, nhân tộc cao đẳng làm nhiều điều ác, ban bối đã điều tra chúng mấy năm cũng thu được vài tin tức. Chiến thần trầm giọng nói. Nhân tộc Cao đẳng sẽ không buông tha cho vạn giới lệnh, không biết tiền bối có rõ bên trong thần bí chi địa cất giấu bí mật gì không." cao bính trầm mặc, Long Hạo ăn xong vải xiên thịt mới bực dọc nói, "Mấy tên đệ tử nhà ngươi không nói cho ngươi biết sao, bên dưới thần bí chi địa có phong ấn vài vị thần, chuyện này mọi người đều biết, rất có khả năng là bọn nhân tộc Cao đẳng muốn cứu mấy vị thần đó ra." Phong ấn thần ư? Chiến Thần kinh ngạc, lúc trước thời gian quá ngắn, hư hành không nói vén nhiều chuyện như vậy đúng đó linh kiêm đế cũng mở miệng một khi nhóm thần kia ra ngoài thì cũng có đồng nghĩa là rất nhiều tiền chiến thần ngỡ ra ta tự dưng ta thấy hoảng hốt thế này các người muốn bán thần ư? có phải các ngươi cũng dịu mưu bán cả ta hay không chiến thần thấy ánh mắt của long hạo và linh kiêm đế không còn bình thường như trước hắn phát hiện mắt của hai tên này cũng sáng rực cả lên rồi một vị thần còn sống đáng giá bao nhiêu tiền không ai có thể đoán trước được nhưng chắc chắn là một con số khổng lồ khục khục chiến thần đừng hiểu lầm Pháp luật đã quy định trừ phi là người đại gian đại ác tội nghiệp tày trời mới bị thế. Còn không phàm là vật có linh trí thì đều không thể buôn bán, lòng hạo hò khan một tiếng. Chiến thần thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Bản thân hắn chưa làm ra chuyện ác ôn gì. Nếu người tới đây để hỏi ta những thưởng thức cơ bản thì đệ tử của người có thể giải đáp. Nga bính lạnh nhạt nói: Tiền bối, ta muốn hỏi ngài rằng liệu ngài có biết gì về tình hình ở thần giới không? Chiến thần suy tư. Các người đều là thần bị trọng thương có phải là các ngươi từ thần giới xuống đây không? Ngao Bính giững người hỏi ta tình hình ở thần giới. Ta có nên nói cho ngươi nghe về thường thức cơ bản của tiên giới thở hồng hoang luôn không đây? Nhưng mà đó là thời hồng hoang chứ đâu phải ở đây. Ngao Bính quả thật chẳng biết tí ti gì về thần giới ở thế giới này. Hắn nhìn chiến thần với ánh mắt kỳ lạ. Thần giới chính là nơi thần cấp thấp như chó như mèo trung cấp đi đẩy ngõ, chỉ có thần cao cấp thì mới có thể vành váo hét hò thôi. Vậy ta ở cấp bậc nào? chiến thần không khỏi mở miệng hỏi cấp thấp nhất ngao bính cười lạnh chiến thần thì cũng chỉ là một vị thần còn là thần cấp thấp nếu như đi đến thần giới thì cũng chỉ là người dưới tầng dưới chót mà thôi ta đến thần giới ngay cả chó cũng không bằng ư. chiến thần run rẩy có phải người cố ý dọa dẫm ta không nói thế nào ta cũng là thần cơ mà ngao bính trầm ngâm một lúc giữa chiến thần với chó thì đứa nào mạnh hơn đương nhiên chó mạnh hơn tiểu đệ của nhị lăng thần có tên là hạo thiên quyển quả thật mạnh hơn chiến thần nhiều Ăn xong que thịt xiên, mấy người bọn họ bèn chuyên tống rời đi. Còn nếu chiến thần có tò mò về chân hư giới, thì lần sau tự mình qua mà xem. Chiến thần cũng tham gia xông vào sát phạt thần bí chi địa, đồng thời là tiếp nhận Phật quang phổ chiếu bởi vẫn cũng biết loại chớ chú trùng ở dưới này. Cho dù là hắn, chỉ cần hơi không cẩn thận cũng có khả năng trôn vùi ở đó. Đường tăng ngồi giữa không chung, sau lưng là hình chiếu hiển hóa của Phật thích Ca. Phật quang dày đặc phổ độ yêu thú. Cả người hắn giống như phát ánh sáng vàng trói loại, không khác gì một vầng thái dương. A-di-đà-phật, đường tăng tụng niệm Phật hiệu, áo gấm, cả sa sặc sỡ như một cái màn trời. Ở bên trên nở rộ ra vô số Phật, Ấn. Hình tiêu ký của Hitler được dùng để chấn áp một con yêu thú. Ngào bính, thạch cơ cũng đồng thời ra tay, ra các thần hầu, và thần ma khác cũng sử dụng tuyệt học mạnh nhất của bản thân để đánh hạ yêu thú. Chiến thần vừa động thủ, với ước lượng sự tranh lệch giữa bản thân và bọn họ cuối cùng cuộc hứng phát hiện ra ba người đường tăng bang ngao bính và thạch cơ đều có thể tẩn hắn một trận dễ như bỡn không ngờ một vị thần như hắn vẫn phải so kẻ với đại đế đỉnh phong bọn họ là thần ma cao cấp dù đến thần giới cũng có tư cách để hống hách mạnh như thế cũng là điều đương nhiên chiến thần tự an ủi bản thân mình thanh nguyệt thành bên trong vườn thuốc ánh sáng màu tím đen xen lẫn màu xanh đậm sáng rực lên ký tức của giang thái huyền càng ngày càng mạnh dần có chu thế vượt lên hoàng giả đỉnh phong đột phá cảnh giới đại đế cây thần ma hấp thu lượng sáng tím xanh nọ, canh lá không ngừng lung lay như thể là đang rất vui vẻ ở cảnh giới đại đế đã có thể ngưng tụ và tu luyện được pháp tắc của riêng mình đồng thời thoát khỏi sự trói buộc của thiên địa trở nên độc lập, tiêu giao tự tại rất nhiều tài nguyên của đại đế cần dùng cũng là rất nhiều nếu không phải gần đây kiếm được không ít tiền Đạo Tràng cũng đã mở rộng ở vài thế giới, thì hắn còn không có tiền để đột phá thành đế. Thời gian dần trôi qua chỉ nhóng cái đã là 10 ngày. Trong 10 ngày này cũng cùng bọn họ cũng dọn dẹp sạch sẽ yêu thú của thần bí tri địa, bán hết cho thần ma đạo tràng, nhờ đó mở kiếm được một khoản lớn. Kể cả có chia đều số tiền này ra, thì mỗi người cũng nhận được không ít. Hầu như mọi người đều để thăng thực lực, thiên vũ đại đế còn trực tiếp trở thành bán thần. Long hạo cũng đột phá đại đế trung kỳ. Nhưng bản thần còn lại cũng có tiến bộ, còn đại đế tấn thăng không ít. Nhưng sau khi giết sạch thì nụ cơ trên mặt bọn họ cũng biến mất. Bán hết cũng đồng nghĩa với việc là không còn tiền để mà kiếm ở đó nữa. Chàng chủ đâu rồi? Bây giờ bọn ta chả biết kiếm nguồn thu từ đâu. Người ở chiến thần, dĩ bật, à, chiến thần giới bất đắc dĩ nói. đây cả một ngày mới kiếm được có một vạn điểm thần ma, lòng hạo thở dài. Nhìn khoản tiền được cộng vào thẻ thần ma, hắn chẳng biết phải làm sao. Đến độ phải để cho dân làm công kiếm lời rồi. Ý ngươi là sao? Ngươi có chiến thần giới sừng sốt, Bọn ta không ai kiếm được tiền. Thế mà trong một ngày ngươi lại có thêm một bạn điểm thần ma. Ta là người có thế lực đây nha. Trong tay có không ít dược điển, Lòng hạo đắc ý. Ở thế giới của bọn ta có chất xúc tác linh dược có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng của linh dược. Ta tìm người trồng trọt linh dược rồi ngồi đợi thu tiền thôi. Chất xúc tác linh dược, ngồi đợi thu tiền, cả đám trận tròn mắt Còn có tuyện tốt như vậy sao? Các người có thể đến thế giới của bọn ta mà xem, Long Hạo nói, ta là quan ngoại giao, trả 10 vạn điểm thần ma thì ta đưa các người qua đó. Cái danh quan ngoại giao khốn kiếp này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy chứ? Tại sao các ngươi có thể tùy ý đến thế giới của bọn ta? Nhưng bọn ta lại phải trả tiền mới đến được thế giới của các ngươi? Bất đắc dĩ Hư Hành vẫn đành về trả tiền rồi theo Long Hạo đến chân hư giới xem xét tình hình. Hai người vừa đến chân hư giới đã thấy vùng trời chấn động, sấm chớp khắp nơi vô số tia xét màu xanh đen hồng tím giáng xuống tấn công một bóng người giữa không trung độ kiếp trang chủ thành đế rồi long hạo và hư hành kinh ngạc nhìn người lơ lửng giữa trời đồng thời theo dõi cảnh độ kiếp đại đế này trong không trung thân pháp của giang thái huyền biến ảo khó lường hắn không ngừng di chuyển trong khoảng không đầy sấm chớp dù tia xét có tấn công thế nào cũng không thể đả thương hắn trang chủ uy vũ tốc độ này quả là khiếp người ta phải phát sóng trực tiếp mới được long hạo vội vàng mở kênh trực tiếp lên mọi người mau tặng quà đi, ta đang liều chết để quay cho các ngươi xem trang chủ độ kiếp đó nha. hư hành ngơ ngác, ngươi đang làm cái gì vậy? phát sóng trực tiếp ư? trang chủ trực tiếp được được, được được phát sóng độ kiếp à? là độ kiếp đại đế sao? xuất hiện một lúc nhiều sấm chớp như thế, rốt cuộc trang chủ đã làm chuyện gì thương thiên hại lý vậy? đây chính là kết quả của việc đào hố toàn thế giới đó. nhìn đi, gặp báo ứng rồi kìa. giang thái huyền thoát ẩn thoát hiện trên không trung. Sau lưng là hư ảnh hiển hóa của Phật Đà. Lực lượng thể nội mênh mông không dứt như một con sông cuộn cuộn vô biên vô hạn. Sấm xét âm mầm, giáng xuống, Giang tay huyền nắm chặt kiếm thần trong tay rồi chấm rách hư không. Phòng kiếm thức thứ hai, phong ngân. Quát nhẹ một tiếng giữa không trung đột nhiên xuất hiện vết tích màu xanh vô cùng vô tận. Nó còn tản ra ánh sắc xanh dày đặc. Đây chính là vết tích của gió. ầm, uhm. Vô số thanh quang biến thành buôn trùng kiếm quang vọt thẳng lên trời đối đầu trực diện với sấm chớp, Tấm sét và kiếm quang va vào nhau làm hư không sụp đổ, dư âm cuộn cuộn quét tới vạn dặm. may mà có long hạo và hư hành vội vã ra tay ngăn chặn, mới không khiến cho dư âm cuộc đụng độ này khuếch tán ra. đĩa chớp vỡ nát, trong lư kiếp chật lé lên một bóng người, khu phát sóng trực tiếp chấn động. chân hư hóa ra là hóa thân của chân hư. Trần hư là người bậc nhất trong thiên hạ, tuy không phải là người mạnh nhất nhưng chắc chắn là người mà Trần Hư giới hận nhất nhìn thấy hóa thân của Trần Hư Giang Thái Huyền cũng không có mảy may chần chừ hắn thẳng tay tung ra một chưởng Phật quang lóe sáng một chưởng nọ lập tức bao trùm Trần Hư sau đó kiếp vân tiêu tan lôi kiếp đại đế cũng kết thúc không hổ là chàng chủ chỉ dùng một chiêu đã có thể tiêu diệt được hóa thân của đại đế nhóm võ giả trong kênh phát trực tiếp kinh ngạc bình thường nói thế nào thì đại đế cũng phải dùng từ hai chiêu trở lên Chứ nào có ai giống như Giang Thái Huyền chỉ một chưởng đã xử lý xong Giang tay huyền hạ xuống đồng thời đế uy thu lại, đối với việc chỉ dùng một trưởng đánh chết hóa thân của chân hư, hắn cũng chẳng có chút cảm giác thành tựu nào, dù gì thì đấy cũng chỉ là một hóa thân, với lại hắn đâu phải tầm thường Sức mạnh quán thấp nhất cũng mạnh gấp 10 lần những người đồng cấp, cộng thêm võ học thần cấp, nếu như không giải quyết được trong vòng một nốt nhạc thì là uổng công tu luyện. Tinh! cái chủ đột phá cảnh giới đại đế, tăng lên số lượng linh thực, mỗi ngày nhận được 4 phần linh thực miễn phí, đồng thời thưởng cho một phần quà thần bí cái Khi chủ đột phá cảnh giới đại đế, mời nhận thương phẩm mới. Trang chủ, Long hạo và Hư Hành vội vã chạy qua. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, các người bận gì thì đi đi, bàn trang chủ còn có việc. Sau khi đuổi Long hạo và Hư Hành đi, Giang Thái Huyền mới nhìn sang nhiệm vụ đã hoàn thành, là còn vượt mức 15 tỷ điểm thần ma. Lúc trước hắn đã biết từ sớm, trước đó không tủ tiền để đột phá đại đế. Bởi vậy hắn mới dùng một ít để đột phá, chỉ lấy lúc đó vẫn chưa đạt tới con số 10 tỷ thôi bàn giao nhiệm vụ, Giang Thái Huyền không chờ đợi nữa, vì lúc này vẫn chưa quá nửa tháng cho nên mức độ hoàn thành chắc chắn là rất cao. Tinh! Khi chủ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức ở trước thời gian quy định, kiếm được 10 tỷ điểm thần ma, độ hoàn thành cực cao, thưởng cho mảnh vỡ hạt giống thần 3 x4, phân quà thần bí x2. Mở quà! Tinh! Khi chủ nhận được một bình dịch dinh dưỡng thần ma cao cấp, nhận được một giọt thần dịch, Giang Thái Huyền bĩu môi rồi mới nhìn sang mảnh vỡ hạt giống, thấy vừa đủ để hợp nhất một hạt giống, cho nên hợp nhất rồi tưới linh dịch thần ma lên. Sau đó hắn bước lên chuyển tống trận đi chiến thần giới. Mọi người lúc này đang nghỉ ngơi bên ngoài đạo tràng. Chúc mừng các vị đã thành công để cao thực lực. Giang Thái Huyền cười nói. Hẳn phải chúc mừng Tràng Chủ đột phá đại đế mới đúng. Một nhóm người cười đáp rồi nói tiếp. Tràng Chủ, vết nứt không gian đó đang ngày càng lớn. Bọn ta phải làm gì bây giờ? Ngày càng lớn nữa. Giang Thái Huyền cau mày ở nó sắp nứctóc cho rồi ra các thần hầu bình tĩnh trả lời nhanh thì đến chạng vạng mà chậm thì ngày mai vậy các người có giải pháp gì không Giang Thế huyền lạnh nhạt nói đạo trang chỉ là nơi nằm ăn buôn bán thôi mọi người đảo trắng mắt ra yên tuyết hẳn lên tiếng bọn ta muốn tới nó đợi tùy các ngươi Giang Thế huyền vâng qua phất tay cài đám nghỉ ngơi xong thì kéo nhau vật chư thiên môn một lần nữa chiến thần không đi theo mà đứng trước cửa đạo tràng gửi tin nhắn để liên lạc với mấy bằng hữu khác ông truyền thống trận lóa sáng long hạo và hư hành trở về hư hành lập tức nói hết những tin tức mà anh ngang ngóng được ở chân hư giới cho chiến thần biết cuối cùng chiến thần cũng bắt đầu coi trọng hợp đồng về thiên võng các người đợi chút ta ra ngoài một chuyến trong thần bí chi địa không gian chấn động vết nứt ngày càng rộng khí tức tanh tuổi nồng nặc truyền đến khiến mọi người nhíu mày có huyết mạch của chiến thần giới bà vị lão tổ bán thần đồng thời câu mày thần sắc hết sức khó coi thiên ngân tinh sắc mặt của thiên vũ đại đế đen xì thiên viêm tinh nữa và diễm đại đế cũng lạnh rộng đại đế huyền giới và trên hư giới không nói gì vì họ không cảm ứng thấy huyết mạch thuộc về chân hư giới đạt tới cảnh giới của bọn họ thì có khả năng cảm ứng được một vài huyết mạch đặc biệt là tam giới thiên viêm thiên ngân và chiến thần huyết mạch của một thế giới chẳng khác nhau là bao à, đường tăng đại nhân đồn nhiên truyền đến một cố ủy áp mọi người biến sắc nhìn sang đường tăng đường tăng phất tay để cho phật quang bao trùm lên tất cả nhằm ngăn chặn cỗ uy áp này thần sắc cũng trở nên trầm trọng thực lực của kẻ này e là không thấp hơn ta đâu nhân tộc cao đẳng quả là đáng sợ không ngờ chúng lại có cường giả mạnh nhường này và vì lão tổ bán thần nặng nề nói thực lực của đường tăng khi không hiển lộ toàn bộ trong khoảng thời gian thanh lý yêu thú ở đây nhưng họ có thể dựa vào chiến thần để đoán ra vài phần y tuyệt đối không phải là người mà thần bình thường như là chiến thần có thể so sánh nhân tộc cao đẳng lại có cường giả mạnh bậc này cộng thêm việc mà thạch cơ nương nương từng đề cập là có mấy kẻ khiến nàng cảm thấy khó giải quyết thì đã đủ chứng minh thực lực của đám nhân tộc cao đẳng này đáng sợ có thể can quét cả chiến thần giới rồi <cười> uy áp bành trướng lên hư không rung động ấy vậy mà biểu cảm trên mặt gia các thần hầu không thay đổi có lẽ à, bây giờ hắn đã là đại đế đỉnh phong rồi sau khi ăn vào kêu ít đan dược thì sức mạnh từ lâu đã tăng vọt <cười> không chỉ có hắn mà đám thần ma còn lại đều đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua, uy áp càng ngày càng mạnh, một cỗ uy áp mang thần tính đè ép pháp tắc thiên địa. Dõi mắt trông thấy khí tức của thiên địa vạn vật cuồn cuộn không dứt, khiến thân sắc của mọi người ngày càng cảm thấy nặng nề. Âm. Trăng vàng tối không gian lại rung chuyển thêm lần nữa, khe hở khổng lồ xuất hiện, vô số thân ảnh giáng xuống, trong đó có một bóng người dẫn đầu tiến về phía trước, mang theo khí thế cao cao tại thượng. Bọn sâu mọt thấp hèn, dám đánh cắp vạn giới lệnh. Hôm nay... Mới nói được một nửa thì người nọ ngẹt mặt ra. Cái gì đây? Đám này ngồi đây làm gì? Đại dược của bọn ta đâu? Tại sao các người lại ở trong này? Ờ, chào, khỏe không? Long hạo thình linh nói một câu. Ta khỏe sau, Ta bây giờ không khỏe chút nào. Người... các người là ai? Chiến thần giới thiên ngân tinh, hỏa diễm nhân. Lại có thêm rất nhiều người tới, ngơ ngác nhìn nhóm người này. Người nào người nấy cũng là hoang mang không thôi. Đang chơi cái trò gì đây? Chẳng phải nói là Nghe tuyết đã lấy vạn giới lệnh đi rồi à? Người của thiên ngân tinh ở đây thì cũng bình thường. Nhưng trong đám các ngươi còn có người của chiến thần giới, hỏa Diễm nhân. Còn có một vài tên nhân tộc và yêu thú không biết từ thế giới nào tới. Sao các ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Nghe tuyết đã san sẻ vạn giới lệnh với đám người này sau, Người có bị ngốc không được? Tố đại dược trong vạn giới lệnh đủ một mình ngươi phi thăng thành thần. Giờ ngươi lại để cho người khác dùng sau? Người có việc gì không? Nghe tuyết nghi hoặc hỏi. Bọn ta có việc gì ư? Đương nhiên là bọn ta có việc. Bọn ta không có chuyện gì thì tới đây để làm gì? Mấy yêu thú kia đâu? Chầm mặc hồi lâu người dẫn đầu mở miệng hỏi với ngữ khí sắc lạnh. Ăn rồi. Nghe tuyết mặt không đổi sắc. Thịt mấy con yêu thú đó ngon lắm. Nướng lên thơm phức. Còn mẹ nó, các người ăn hết rồi. Còn nướng lên ăn. Các người bị ngu à? Lại còn đi nướng đan dược. Nhân tộc cao đẳng sừng sốt tập thể. bò tội mình bị đụng. Chúng cái bọn ốc đầu có vấn đề à? Ăn rồi. Người dẫn đầu nhăn mặt, sắc mặt không ngừng thay đổi. Một hôi trắng, một hồi xanh rất khó coi. Nếu các người đã ăn hết, vậy thì bọn ta sẽ ăn các người. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, nhân tộc cao đẳng điên tiết. Vất vả lắm bọn ta mới tìm đường thông được tới đây. Giờ các ngươi lại nói với bọn ta là các người ăn sạch rồi sao? Khục khục, đừng kích động. Chúng ta có thể ngồi xuống. Ngồi cái đếch gì, chết cho bản thân. Có người gào lên ở trong khe nứt Vô số uy áp mang thần tính Chuyển đến cuốn lấy mọi người Nhân tộc cao đẳng giận đến điên người Bọn họ dùng hết tâm sức Để mở thông đạo tìm đến thần bí chi địa Mục đích chính là vì những đại dược này Nhưng hiện tại Chẳng những đại dược bị đám người ăn Sạch không còn một bóng Mà lại còn nướng ăn nữa chứ Người ăn đan dược mà còn phải ăn nóng nữa sau Nhân tộc cao đẳng phẫn nộ Phát tán ra thần uy Tung ra một trường khiến hư không chấn động Đất trời biến sắc Ống Ngao Bính thét dài một tiếng hóa thân thành ngũ chảo kim long. Long chảo xuất hiện làm không gian trung quanh dung chuyển, trường lực nháy mắt tán loạn, sấm chớp đầy trời giáng xuống. Là ngươi, sắc mặt của nhân tộc cao đẳng đại biến, một vị lão tổ bán thần kinh hãi nói, chính hắn đã giết võ thần. Y vốn là chỉ biết chuyện viễn cổ lão tổ bị sát hại có liên quan tới Ngao Bính, chứ không biết Ngao Bính đã nuốt chưởng vị kia. Tốt lắm, hôm nay thù mới hận cũ đều phải tính cho ra lẽ. Ánh mắt của thần của nhân tộc cao đẳng nổi lên sát khí, vô số pháp tắc huyền ảo xuất hiện bao trùm lấy ngáo bính, chết đi cho bản thần. A-di-đà-vật nhận một trưởng của bần tăng. Đường tăng đáp trả một chiêu, hư không xuất hiện vết nứt, cho dù là không gian là thần bí chi địa cũng khó có thể chịu được một trưởng của hắn. Bùm! Cường giả thần minh trực tiếp bị đường tăng đánh bay ra ngoài. Vô lượng thiên tôn, thiên địa huyền hoàng. Thạch cơ cũng ra tay, thanh quang và tà quang đan xen vào nhau Khi thức tuộc về huyền hoàng nổi lên, uy áp đến từ thần ma cao cấp chấn động mọi người, bịch bịch. Năm tôn thần minh cứ thế bị đá văng ra xa. Đối đầu với ba vị cường giả thần ma này, năm tôn thần minh cũng không chịu nổi một kích. Nhân tộc cao đẳng ngỡ ra, có ăn đại dược đi nữa thì các người cũng không nên mạnh tới mức độ này chứ, bọn ta là thần đó. Động thủ, các lão tổ bán thần hạ lệnh sau đó lần lượt triển lộ tuyển học của bản thân. Nhóm đại đế cũng gào thét liều chết sông lên, giết Bọn chúng có hai tấm vạn giới lệch Chắc chắn là rất đáng tiền Nhân tộc cao đẳng hoang mang Gì đây Các ngươi cố dụ bọn ta vào chồng để phản công sau Mời bốn vị lão tổ Thần minh của nhân tộc cao đẳng cũng nóng nảy Ba tên cường giả này quá mạnh Chỉ một chiêu đã khiến bọn họ trọng thương Âm uhm. Theo sau tiếng gầm thét không gian tiếp tục rung chuyển Toàn thân bốn người nọ ánh hiện thần quang Đồng thời tản ra khí tức huyền ảo Bao trùm tất cả Xong sức mạnh của pháp tắc Ngao Bính kinh ngạc nhìn bốn người đó Các người đến từ thần giới Hả? Các người cũng vậy sao? Bốn người sửng sốt ngạc nhiên nhìn ngó người Ngao Bính Không đúng Các người không phải người của thần giới Các người chuyển hóa thần thể, thần hồn Và năng lượng pháp tắc như thế nào? Quy tắc phàm trần, quy tắc thần giới Chỉ khi phi thăng thần giới Thì mới có thể chuyển hóa được thần thể, thần hồn Và năng lượng pháp tắc chân chính Ừ, bắt được các ngươi Thì mọi chuyện sẽ tự động rõ ràng Bốn vị Lão Tổ hừ lạnh một tiếng. Không chờ nhóm người ناو bính đáp lời đã đồng loạt ra tay, khuất phục đi. Các người lui ra ngoài trước, chốc nữa bọn ta không để mắt tới các người được đâu, Đường Tăng trầm giọng nói. Nhưng mà mấy thần và các vị bán thần còn lại, mọi người không khỏi lo lắng, thực lực của nhân tộc cao đẳng mạnh tới như vậy, ba vị thần ma có đối chọi nổi không? Trừ bọn chúng ra, đám còn lại chỉ là đồ bỏ, ngao bính thở ơ lên tiếng. Mọi người nghe thế thì không nhiều lời nữa vội vàng lui ra giao chiến trường lại cho ba vị thần ma. Lúc này bên trong thần ma đạo tràng lại lấp lánh kim quang, một đạo ánh kim xuất hiện, thương phẩm đạo tràng lại tăng thêm. Ánh xám pháp tắc có thể chuyển hóa và cường hóa năng lượng pháp tắc có hiệu quả với bất kỳ thần ma nào. Một ngàn vạn điểm thần ma một luồng. Tàng chủ đại sự không ổn rồi. Nhóm Long Hạo chạy ra khỏi chư Thiên môn, cuống quyết về quanh giang Thái Huyền. Nhân tộc cao đẳng tấn công, có bốn cường giả đánh ngang tay với ba vị đại nhân. Yên Tuyết Hàn nói tràng chủ ta tới rồi, Từ không chấn động chiến thần xuất hiện bên cạnh còn có hai cường giả chiến khí cuồn cuộn. Bọn ta đã ký hợp đồng thiên võng, người mở rộng thiên võng đi. ba vị chiến thần đại nhân, ba vị đại nhân đang đánh nhau với đám nhân tộc cao đẳng rồi. đám nhân tộc cao đẳng đó sẽ càng mạnh nếu nhờ trong thần bí chi địa. mọi người mau tới tiếp viện. lão tổ bán thần gấp gáp báo, sao ta qua đó ngay. chiến thần biến sắc, hai vị chiến thần còn lại cũng chạy vội về từ chư thiên môn. Giang Thái Huyền và Linh Thanh nhanh chóng kéo ba người lại. Đừng gấp, các người đi cũng chẳng giúp được gì đâu. Chàng chủ, họ là cường giả của đạo tràng nhà ngươi đó. Chiến thần, lên tiếng. Nhân tộc cao đẳng làm nhiều chuyện ác, không thể để bọn chúng kéo tới đây. Và lại trong đó còn có thần mình đang bị phong ấn. Các ngươi cảm thấy bây giờ mà vẫn còn nhốt được vị thần đó sau. Giang Thái Huyền cười lạnh. Một khi giao chiến thì thần bí chi địa sẽ bị phá vỡ, phong ấn gì cũng bị tiêu trừ thôi dù vậy thì ta cũng phải ngăn cản nhân tộc cao đẳng chứ chiến mặc và hai vị chiến thần khác trầm giọng nói khục khục Thật ra các ngươi bỏ thêm một trăm vạn điểm thần ma để thuê người là được giang tây huyền nói đạo tràng vẫn còn cường giả sau nhóm người yên tuyết hẳn kinh ngạc sao chàng chủ không nói sớm mới mời được vậy các ngươi có thuê không giang tây huyền đáp thuê thuê chứ mọi người vội nói mọi người chia ra mỗi người góp một hai vạn điểm thần ma là cũng hòm hòm rồi được để ta gọi y qua Giang Thái Huyền bước lên truyền tống trận chẳng bao lâu đã trở lại. Các người cứ đợi đó. Nó đi vào thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Chàng chủ, người vũ nhục ta. Sắc mặt của chiến thần rất khó coi. Hắn run rẩy chỉ vào vị thần ma mới tới. Giang Thái Huyền liền bối rối. Sao ta lại sỉ nhục người trước? Đây là cường giả của đạo trang thật mà. Mạnh lắm đó. Ngào Bính Đại Nhân nói với ta là con lên thần giới cũng chả bằng con chó. Bây giờ còn chưa lên đó người đã dắt một con chó ra. Chiến mặt cảm nhận được sự kinh miệt vô cùng to lớn. Giang thái Huyền đen mặt lại. Ta thực sự không biết là Ngao Bính từng nói thế. Bằng không chắc chắn ta sẽ không dắt nó ra ngay trước mặt ngay đâu. Mà đi kêu nó vô kia trước khi người tới rồi. Nhóm cường giả ngớ ra. Chàng chủ tổn thương quá mà. Vẻ mặt của hai vị chiến thần khác cũng không đẹp đẽ gì. Sỉ nhục chiến mặt thì khác nào sỉ nhục luôn cả bọn họ. Thì thấy bên cạnh Giang thái Huyền là một con chó đen đang ngẩn cao đầu. khinh bỉ quét mắt nhìn ba vị chiến thần. Chàng chủ, ta đi làm nhiệm vụ đây. có mực nói xong bèn trực tiếp tiến vào chư thiên môn. Ta muốn xem thử, có phải thực sự ta không bằng một con chó thật không? Chiến mặc thẹn quá hóa giận bước vào chư thiên môn, hai vị chiến thần nọ cũng theo sau. Chàng chủ, con chó này thật lệ hại tới vậy à? Cơ mặt của Yên Tiết hẳn co giật, rốt cuộc người vũ nhục chiến thần tới trình độ nào thế này? Giang Thái Huyền trầm mặc một lát rồi mới đáp. Con này không phải chó thường, mà là thần thú cao cấp tên là Hạo Thiên Khuyển, Ở thời kỳ toàn thịnh nó cũng có một chỗ đứng trên thần giới. Hạo Thiên quyền chiếm một chỗ đứng trong thần giới sau Hai mắt của long Hạo sáng rỡ. Ngao Bính đã nói là thấp không bằng con chó, trung cấp thì đi đầy đường, chỉ có cao cấp mới có thể vinh báo tự đắc, mà Hạo Thiên quyền này lại có thể tung hoành thần giới sao? khục hục, hục. ban trang chủ không có ý vũ nhục chiến thần, mà chỉ nói sự thật thôi, hắn không bằng chó thật mà. Giang Thái Huyền lại bổ sung thêm một câu, người không nói câu nào dễ nghe hơn được à? Mọi người đảo mắt trắng giả, mới nghe chiến thần không bằng chó, tự dưng phát hiện, ngay cả chiến thần mình cũng không bằng. Tăng chủ nói vậy là mắng cả bọn họ rồi. Giang Thái Huyền thì đang xem thông tin về Hạo Thiên Quyển, thần ma cao cấp, Hạo Thiên Quyển hay còn gọi là Thiên Cầu, ấu Niên Kỳ là Đại Đế đỉnh phong, thần ma bất diệt thể, Thiên Quyển thần thể, công pháp Thiên Quyển thần điển, Thiên Phú, phàm là yêu ma quỷ quái họ Quyển nếu như yếu hơn thần ma cao cấp huyết mạch và thể chất đều bị khắc chế, tôn thiên cầu làm tổ tông. Răng, hàm răng của hạo thiên quyển cực tốt, đại thánh mình đồng ra sắt cũng có thể cắn bị thương. Chú ý, thần ma cao cấp có thể kích phát sức mạnh thần ma khi chiến đấu. Ở thần bí tri địa, nhóm ba vị chiến thần chiến mặc đến nơi, đập vào mặt là cảnh tượng khiến họ suốt đời khó quên. Gâu, một tiếng thủa thánh thoát vang lên, tuy không vang dội nhưng lại chuyển khắp cả thần bí chi địa làm rung động tân cang. Nghệt xúc phương nào. Một vị thần miệt thị liếc nhìn hạo thiên quyển cho nó tung ra một trường. Gâu. Lại thêm một tiếng chó sủa vang lên. Nó dơ chân rồi thân thể biến mất nhanh như điện sẹt. Các sau vị thần nọ chỉ thấy một bóng đen xuất hiện. Tiếp đó là một cơn đau buốt chuyển tới. À. Tiếng kêu thảm thiết thấu trời thần huyết tuôn ra như suối. Cánh tay của vị thần này biến mất. Vai phải máu thịt lẫn lộn. Còn có một cỗ sức mạnh pháp tắc lợn lờ đang không ngừng tan phá cơ thể của thần. Ông đen lại nhào tới, thần minh nhanh chóng lùi lại trong cơn đau đớn nhưng vẫn chậm một bước. Hai móng vuốt trước của nó chụp tới, thân thể nổ tung, thần huyết tung tóe, máu tươi kiềm sắc nhộn đầy không gian. Ui, kinh khủng thật, kinh tởm. Một vị chiến thần dại ra, một vị cường giả cấp thần cứ như vậy mà bị đánh chết ngắc rồi. Chúng ta hả đúng là con chó cũng không bằng rồi. Tiễn mặt rớt nước mắt, tu luyện nhiều năm như vậy, bây giờ là bị một con chó đánh phát chết tươi. Thực sự là... à. Bốn vị lão tổ bên kia biến sắc, một con chó tự nhiên chạy vào thoáng cái hạ gục một tôn thần linh của bọn họ. Âm. Uhm. Một vị lão tổ dương một chưởng lên đối đầu trực diện với Hạo Thiên Quyền, hống lại vang lên tiếng gầm thét, nghe không giống tiếng chó sủa ban nãy, mà giống như tiếng một con mánh thú đang giống giận. Cơ thể của Hạo Thiên Quyền to lên chừng trăm trượng, nó hơ móng vuốt hư không lập tức chấn động. Âm. Uhm. Một người một thú đồng loạt lùi về sau kinh ngạc nhìn đối phương, người không tệ Hạo Thiên Quyển lạnh nhạt mở miệng, hai vuốt đồng thời tấn công, lại bắt đầu một hồi giao chiến mới. Một bên khác thì Ngao Bính đang áp chế đối phương. Tình hình bên Thạch Cơ và Đường Tăng cũng không khác là bao. Trong khoảng thời gian thanh lý Thần Bí Chi Địa, sức mạnh giữa bọn họ cũng không tranh lệch bao nhiêu. Mau lui lại, chiến mặt gầm lên, sau đó vội vàng rời khỏi Thần Bí Chi Địa. Các người đi mau. Bốn vị lão tổ cũng giống lên. Lúc bọn họ chiến đấu thì mấy người này không chen vào được, ở lại cũng chỉ bướng tay. Nhân tộc cao đẳng dần rút lui, bốn vị lão tổ đánh hết toàn lực, trong lòng lại thầm rung động, rốt cuộc bốn người kia từ đâu mà đến. Bọn họ đến từ thần giới, là thần linh hàng thật giá thật, chứ đâu phải loại hàng nhập khẩu như chiến thần. thế nhưng bốn người này trừ hạo thiên quyển ra, thì ba người còn lại đều có thể áp đảo bọn họ, thật là ghê gớm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye mọi người.